các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu .net chương 4.758 kể từ năm đo không dễ dàng gì ta không dám nhận đâu sau này tiểu tử người ít ăn hp lão tử thì ta đã thắp hương cảm tạ rồi ha ha không ngờ con gà yếu như người cũng biết lễ phép đấy chim thần ma cười lớn đầy thích thú sau khi được chim thần ma giảng giải một phen Trong lòng Dương Bách Xuyên loại bỏ tạp Niệm đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều Vừa đấu khẩu với chim thần ma trong đầu Hắn vừa tăng tốc bước chân mà không dừng lại Bên cạnh hắn là đông phương thiết nhân Còn Hồng Y thì đang lặng lẽ theo sát phía sau Khoảng 3 ngày Sau, cảm ứng của Dương Bách Xuyên với sinh tử phù Trong cơ thể nhiếp hồn lão tổ ngày càng rõ ràng hơn Hắn biết mình sắp tiếp cận được bọn họ cũng không biết rốt cuộc nơi này rộng lớn bao nhiêu, chỉ biết là hai người cảm thấy như mình luôn ở trong những ngọn núi băng, số lượng núi băng lớn nhỏ không đếm xuể. Nhưng tại một thời điểm nào đó, khi vượt qua một ngọn núi băng, cảm ứng đối với sinh tử phù của Dương Bách Xuyên lại càng mạnh mẽ hơn, "Xuyên tử, ngươi có cảm ứng được không?" Đông Phương Thiết Nhân cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của Dương Bách Xuyên. Ừ, có lẽ bọn họ ở phía trước không xa. Dương Bách Xuyên cố gắng kìm nén nỗi lo lắng trong lòng mà trả lời. Hai Người nhanh chân bước tới, nhưng phát hiện mình đã đi vào một thung lũng băng sơn. Sở dĩ gọi là thung lũng là bởi vì hai bên là những ngọn núi băng khổng lồ. Và lại, con đường càng đi càng. Chật hẹp, nhưng bọn họ không nhìn thấy được điểm cuối. Nhìn chung là đã đi vào giữa thung lũng. Đi được khoảng trăm mét Bên tai Dương Bách Xuyên và Đông Phương Thiết Nhân bỗng nghe thấy Tiếng nói truyền đến Không Không được Giọng nói này có chút quen thuộc Rong Bác Xuyên nghe rong như rong của Nhiếp hồn lão tổ Hơn nữa nghe có vẻ rất hoảng loạn Hắn nhìn sang Đông Phương Thiết Nhân Đông Phương cũng gật đầu Nói Ta cũng nghe giống giọng nói của nhiếp hồn lão tổ Đi tương đương Dương Bách Xuyên tăng tốc bước chân, trong lòng lại đầy nghi hoặc nếu đát sự nhiếp hồn lão tổ phản bội. Hắn thì lẽ ra không thể có giọng điệu hoảng loạn như vậy. Hơn nữa, nhiếp hồn lão tổ đường đường có tu vi tiên vương đại viên mãn thì làm sao có thể thê thảm đến mức này, nghe giọng nói như thể lão ta đang cầu xin điều gì đó, âm. a tương đường, tiếng hét thảm kèm theo tiếng động đánh nhau dữ dội truyền đến. Lần này Dương Bách Xuyên nghe thấy rõ ràng, đó chính là tiếng hét đau đớn của nhiếp hồn lão tổ, cũng chính là ốc hiểu. Chí, quẹo qua một khúc cua, Dương Bách Xuyên và Đông Phương Thiết Nhân cuối cùng cũng nhìn thấy, và khoảnh khắc ấy, Dương Bách Xuyên hiểu rõ mọi chuyện, hắn biết mình đã trách lầm ốc hiểu. Chí, cũng như hoàn toàn không tính đến tình huống quan trọng liên quan đen lạc dương, lúc này... Cách họ khoảng 50 mét là một bãi đất trống trước cửa động băng lớn trong thung lũng, nhiếp. Hồn lão tổ ốc hiểu trí cùng hắc giáp khôi lỗi, tuyết hương và lạc dương đều ở đó, đủ mặt mọi người nhưng là trong trạng thái đối đầu, chính xác hơn là lạc dương đang đối đầu với những người. Còn lại, hoặc nói đúng hơn là đang đánh nhiếp hồn lão tổ ốc hiểu trí tơi tả, tình cảnh trong sân lúc này là toàn thân tuyết hương đẫm máu. Nửa người tựa vào cửa động băng Toàn thân khôi lỗi Hắc giáp thì bị ma khí quân lấy Liên tục giãy rùa Rõ ràng là bị ma khí trói buộc Nhếp hồn lão tổ ốc hiệu trí Thì phun máu Nửa quỳ trên mặt đất Trong tay cầm cây pháp trượng đầu lâu Ánh đỏ rực Tỏa ra nguồn năng lượng mạnh mẽ Đối đầu với lạc dương Nhìn qua có vẻ như Nhếp hồn lão tổ đang cố gắng Bảo vệ tuyết hương Còn về Lạc Dương, lúc này mái tóc dài của nàng ta đã hóa thành màu đỏ rực, tung bay phất phới giữa trời, còn liên tục tấn công nhiếp hồn lão. Tổ, Lạc Dương Đa Hoa Ma, hoặc Co Đờ Nôi là y thúc ma than trong cơ đờ nàng ta đã xuất hiện. Trong tình huống này, nhiếp hồn lão Tổ chỉ còn cách cắn răng chống đỡ, trong lòng Dương Bách Xuyên. chợt hoang hốt, han nhận ra mình đã tính sai. Đã quên mất rằng ý thức ma thần trong cơ thể Lạc Dương vẫn là một quả bom hẹn giờ. Khi hắn có mặt thì đương nhiên có thể canh chừng để trấn áp ý thức ma thần bất cứ lúc nào. Thậm chí Han đã khắc minh văn côn bằng lên cơ thể Lạc Dương để trấn áp nàng ta. Kể từ năm đo ý thức. Ma thần bị trấn áp. Mọi chuyện vẫn xem như luôn yên ổn. Những năm gần đây, mỗi khi Lạc Dương gặp nạn. Ý thức ma thần không những không gây rối mà còn xuất hiện kịp thời để giúp đỡ Lạc Dương. Vượt qua nguy hiểm, thế cho nên hắn cũng dần buông lòng cảnh giác đối với ý thức ma thần trong cơ thể Lạc Dương. Nhưng lúc này, Lạc Dương hay đúng hơn là ý thức ma thần đột nhiên tung một đòn đánh mạnh vào Nhiếp Hồn lão tổ khiến lão ta bị đánh bay ra xa, còn Lạc Dương thì lùi lại trăm mét rồi đứng trước cửa động băng với nụ cười đầy tà khí. Ánh mắt lại nhìn về phía Dương Bách Xuyên Nhưng trong lòng Dương Bách Xuyên chợt nặng trĩu, Bởi vì khi hắn kích hoạt minh văn côn bang trên người Lạc Dương Nó không hề có phản ứng chút nào Điều này chỉ có thể chứng tỏ ý thức ma Thần thực sự đã hóa giải được minh văn trên người Lạc Dương Và thoát khỏi sự áp chế ràng buộc Kha kha kha Tiểu sư thúc Ngày đến muộn rồi Sư Điệt ta đã mượn sức mạnh trí âm vô cực từ viên tinh thạch thủy tinh này để hóa giải minh văn chấn áp mà ngài đã khắc lên người ta. Bây. Giờ tiểu sư thúc phải cẩn thận đó. Sư Điệt ta sẽ khiến ngài phải đau đầu đây. Ha ha ha. Lạc Dương hay đúng hơn là ý thức ma thần trong nàng ta đang cười lớn đầy ngạo nghễ. Trong tiếng cười mang theo sự hận thù với Dương Bách Xuyên như muốn xé xác hắn thành trăm mảnh. Bạn đang nghe chuyện trên website chuyện